Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi ngủ lại vài ngày Ba cha con nằm ngủ chung một giường tối đêm hôm đó con gái tôi giật mình Thức dậy quay qua Thì thấy một đứa bé đang ngồi kế bên tôi Nó sợ quá, nó im tinh thích Không nói không năng Quay qua ôm chồng nó Mà nhắm kính mắt lại chấm dám mở ra Rồi ngủ luôn cho đến sáng Nó mới kể lại cho tôi nghe những câu chuyện đến đây cũng đã hết đó là câu chuyện của phạm văn lâm là anh của chí Cùa cường qua cái câu chuyện là dâm nhi bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu chuyện khác và câu chuyện này xảy ra à, với một gia đình của một chị thuê cái trọ à, cái, cái, cái chỗ mà trọ đó là chỗ ở của chí cường chí cường sẽ kể lại À, qua cái lời kể của chị thuê trọ này nhé. Đây là cái câu chuyện của Chí Cường Khi mà nghe chị thuê trọ chỗ, chỗ Cường ở đó, Chỗ Cường đang làm đó, mới kể lại Thì câu chuyện này xảy ra là à, ở, ở cái gia đình của chị thuê đó Chị tên là chị Duyên chỉ là người, người, người Hoa Người Việt Cấp Hoa chị kể là mẹ của chị đó sanh được bảy bảy cô con gái chị duyên là cái người kế út rồi mới tới em gái út tên là diễm lúc đó thì gia đình chị còn ở ngoài quận quận một không biết vì lý do gì nên đã bán nhà rồi chia ra má chị mới về thủ thiêm ở kế cái con kinh số một phải nói hoàn cảnh khó khăn quá không có lo nổi nên mẹ chị đã giao chị duyên và em gái của chị cho ở với bà cô ở bên đường Phan Đăng trị. Còn hai chị lớn thì đã lấy chồng nên ở bên chồng rồi. Còn ba cái người mà người chị kế chị duyên á thì qua theo ở với mẹ ở bên thủ thiêm. Cái căn nhà mà mẹ chị dọn về ở thủ thiêm là cái loại nhà sàn. Mà cái nhà sàn thì người ta không có xây toilet đàng hoàng đâu họ chỉ che chắn xung quanh rồi khoét một cái lỗ mà mà đi vệ sinh thẳng xuống dưới sông luôn mẹ chị duyên à, bị một cái bệnh đó là nỗi bú đập ở bên má tay phải lúc đó thì chưa có phát hiện ra còn ba người con gái ở với mẹ chị thì một người đi bán vé số nè một người đi đi lụm da chai để bán kiếm tiền phải nói hoàn cảnh của gia đình của chị lúc đó rất nghèo Ngay phía sau nhà chị Duyên có cái kinh nước, mà nước thì chỉ ngập, mà cái kinh đó đó, nước cao nhất đứng chỉ có tới lưng quần thôi, chứ không có sâu lắm. Thì cái bữa đó, cái cô chị mới qua chở chị Duyên và bé Diễm về nhà thăm mẹ, lúc đó cũng khoảng 6 giờ chiều. Chị đi ra ngồi chơi ở gần cái toilet, thì chị thấy có cái cục mà nó đen đen nâu nâu. Nó cũng vừa vừa thôi, nó nằm ngay trên thềm ở phía dưới. Thì chị mới lụm mấy cục đá, chị chọi nó chơi thôi. Chọi liên tục gì là ba có bốn cái. Cũng không để ý lắm, chọi chọi chọi rồi chị đứng lên chị đi xuống phía dưới kinh. Thì lúc đó mới nhảy tưng tưng lên rồi, nó định tiến về theo phía chị. Chị đâu có để ý gì đâu, không có biết. Lúc này thì chị đã đứng lên đi xuống phía dưới kinh rồi. Mà nhà chị là cái dạng nhà sàn mà. Cái mái hiên bằng tôn nó dài ra. Ở đằng sau cái nhà vệ sinh Nằm mé ngoài ra khoảng 1 mét là nó hết Nhưng cái máy thì nó dài ra thêm khoảng 2 mét Ngoài phía sau trống Không có che chắn gì hết thì Chỉ có cái, cái lan can nhỏ bên phải là đường đi xuống dưới kinh thôi Chỉ đang theo cái đường đó đi xuống kinh Thì tự nhiên chị Tư Chạy lại kéo chị vô nói Mày đi vô lẻ đi Mày ra đó làm gì Nơi này nó có ma da đó Thì trong khi mà hai chị em đang lôi kéo nói với nhau như vậy Thì cái cục Mà đen đen hồi nãy đó đi theo chị Duyên, nó nhảy tủng xuống, xuống dưới nước rồi. Ở đây mặc dầu nước là tuy chỉ ở cái mức lưng quần thôi, nhưng mà năm nào cũng có 2-3 người chết. Chị nói là nó phải chờ bắt người thế chỗ để cho nó đi đầu thai. Sự việc xảy ra là buổi chiều hôm đó chị có vậy. Vậy mà sáng hôm sau, chị Duyên không hiểu lý do tại sao bị sốt cao mà có điều cũng lạ lắm cái chỗ mà hồi tối hôm chị duyên thấy cái cục đó nó nhảy xuống nước đó thì qua sáng ngày hôm sau cái nước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện